Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 441 hậu trước sau cùng Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.xyz Hẳn là không phải Thái Hư Tới nơi này là có mưu đồ khác Căn cứ tin Tức tin cậy có nói Lão tới là truy tung Thái Bạc Kiếm Tiên Cái gì Thái Bạc Kiếm Tiên Tráng hán lộ vẻ giật mình Làm sao có Thế người này ở Bích Vân Sơn Địa vị cao vời Với lại rép ác như cừu, hừ, rép ác như cừu chỉ là ngụy quân tử, cũng theo tin tức thì người. Nay trước kia cùng ma đảo mắt la mày lắm, hình như tiếp tục lại cùng. Âm hồn có điều án muội Trắng hán nghe được dương mắt mà nhìn, mà lão già hiển nhiên không. Muốn nói thêm bây giờ không phải thời khắc để bàn về chuyện này. Nếu là có nguyên anh kỳ lão quái tới đây, việc này không phải là... Chúng ta có thể xử lý trước tiên trở về phục mệnh môn chủ là được. Lão giả vút sâu mở miệng nói. Trắng hán tự nhiên không có gì nhỉ còn chúc cơ kỳ tu sĩ khác càng. Không có người nào dám tùy tiện xen vào. Thế là môn đồ thanh tưởng môn quay lại đường cũ phi về. Đáng giận. Trở lại cuộc chiến, lúc này thái bạc kiếm tiên trao mày trên mặt đầy. Tức giận. Thần thông của tiểu tử này còn vượt quá xa suy đoán của y Không ngừng chống đỡ được công kích của hai thánh thú đầu tiên. Điều này làm cho vẻ mặt của y nhân nhúm lại đành phải tiếp tục liều. Mạng tổn hao nguyên khí tiếp tục công kích tiểu tử này. Y hé miệng tiếp tục phun ra một ngụm tinh huyết. Sau khi hấp thu huyết. Vụ bạch hổ ngửa đầu giống lên giận giữ khí tức càng ngày bạo ngược. Hai chân trước cào loạn trên không ngay lập tức vô số trảo ảnh chi. Chích hiện lên. Nương theo tiếng xít xít xé gió bắn nhanh qua Lâm Hiên. Lâm Hiên không kịp nghĩ ngợi bấm tay bắn ra mấy tấm lục phù bay múa. Xoay quanh người hóa thành những tầng hộ quang đủ mọi màu sắc che ở. Trước người. Nhưng sau một lát trên mặt Lâm Hiên biến sắc. Chào ảnh thế như trẻ. Tre không ngừng xuyên qua ba tầng hộ quang dễ dàng như xé tấm lụa Mỏng. Nên biết vừa rồi hắn tế ra không phải là vật tầm thường mà là. Địa giai linh phù quý hiếm. Bạch hổ tùy tiện ra một đòn lại có quy lực đáng sợ như thế. Mắt thấy trào ảnh đã cách người ba thước. Lâm Hiên bấm niệm pháp quyết. Thân hình uốn khúc đột nhiên tan biến. Lại thấy trương thái bạch vẻ mặt trầm xuống có chút đáng tiếc lẫn. Kinh hãi. Di hình hoán vị. ngươi sao lại có thần thông thâm ảo như thế. Bí pháp. Này không phải sớm đã thất truyền ở tu tiên giới sao. Hiện ra tại một nơi gần đó lâm hiên vẻ mặt âm u lạnh lẽo, hắn hơi sức. Đâu mà giải thích với đối phương pháp lực trong cơ thể lưu truyền. Tiếp tục đem phược tiên cầu tế xuất ra. Di hình hoán vị mặc dù không có thần kỳ như thuấn di thuật, nhưng cũng là tuyệt kỹ ở thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng. Thần thông này hầu như đã thất truyền nhưng cửa thiên huyền tông là tử. Thời kỳ thượng cổ truyền thừa bên trong có ghi lại bí pháp này. Loại này thần thông vốn là cực kỳ khó luyện Lâm Hiên đã hao tổn không Ít công phu nhưng chưa nắm chắc Vừa rồi là tình thế cấp bách Vô ý mà Thi triển thành công Lâm Hiên thầm kêu may mắn Biểu hiện ra mặt ngoài hắn trầm ổn trở lại Đưa tay hướng về phía phược tiên cầu Pháp bảo này ngay lập tức tỏa ra Ánh sáng Rồi vô số ngân ti từ bên tỏa đi ra Đây lại là bảo vật gì Lâm Hiên liên tiếp tế ra cổ bảo Trương Thái Bạch gần như đã chết. Lặng coi như không nhìn thấy thần thức phát ra thúc dục thánh thú. Tấn công! Bạch hổ gầm lên giận dữ, hào quang tỏa ra khắp thân thể trong uy mãnh. Vô cùng, lại cào loạn trong tiếng vang, vô số trào ảnh cùng thân thể. Bắn về phía Lâm Hiên. Điều này vốn hợp ý Lâm Hiên, hắn đại hỷ khẽ quát một tiếng chói. Ngay lập tức những sợi ngân ti dường như có thông linh, hướng về Thánh, thú nghênh đón. Nhưng sự tình lại bất đồng với khi trước, những sợi ngân ti tuy nhỏ li, tuy nhưng lại cứng rắn vô cùng trào ảnh không thể hủy diệt, ngược lại đem tứ chi bạch hổ cuốn lấy. Bạch hổ giận dữ phát cuồng liều mạng vùng vẫy, nhưng Lâm Hiên tự nhiên sao để nó thoát ra, linh lực tiếp tục rót vào Phược Tiên Cầu, từ bên Trong lại bắn ra vô số ngân ti. Nhất thời bạch hổ đã bị ngân ti vây khốn ở trong. Trương Thái Bạch giật mình rồi thành oán độc đường cùng phải hạ lệnh. Cho con thánh thú cuối cùng tấn công. Kia là một hỏa điểu vĩ đại hơn 10 trường. Nó hót vang một tiếng chấn. Động không chung rồi hai cánh mở ra vấy một cái. Ngay lập tức vô số. Hỏa cầu cỡ nắm tay xuất hiện tạo thành một trận hỏa vũ từ trên không. Rơi xuống. Lúc này Lâm Hiên biến sắc tới cực điểm mặc dù thần thông của hắn bỏ. Xa tu sĩ cung cấp nhưng thời khắc này đã đến cực hạn. Dù sao đồng thời thao túng nhiều cổ bảo như vậy, không chỉ pháp lực. Tiêu hao cực lớn mà thần thức yêu cầu cũng cực cao. May mà Lâm Hiên vẫn còn một hậu trước sau cùng. Nguyệt Nhi. Dạ thiếu ra. Nương theo âm thanh nhô mì, phong vân dao động rồi một vị thiếu nữ. Thanh tú xuất hiện giữa không chung đối mặt với cơn hỏa vũ nàng không. Chút nào sợ hãi thở ra một mùi đàn hương. Từ trong miệng một đảo hắc, Mang phi bắn ra đón gió biến ra một tiểu phiên tối đen như mực. Thiếu nữ quyết đánh một đảo pháp vào trong tiểu phiên, nương theo. Tiếng rửa khóc thê lương, vô số rửa vụ từ bên trong ùm ùm tuôn ra. Nháy mắt đã biến thành một đóa ma vân cỡ mấy mẫu. Càng kỳ lạ là trong ma vân thú ảnh trùng trùng, dường như là ẩm dấu. Vô số yêu thú. Tiểu phiên cuồn cuộn một trận, sau đó phun ra vô số trụ sáng màu đen. Hứng lấy màn hỏa vũ. Ngay lập tức trong phạm vi vài rằm tiếng nổ mạnh liên tục không đứt. Lấy sức lâm hiên đã ngăn chặn được ba con yêu thú kia. Chỉ còn lại chu Tước đơn đả độc đấu đương nhiên không phải đối thủ của Nguyệt Nhi. Lúc này Trương Thái Bạch đã hoảng hồn vô cùng, nhưng Lâm Hiên cũng im, lặng thở dài. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn Nguyệt Nhi, phải động thủ. Dù sao ngoài cực ác ma tôn, hắn là tu sĩ thứ hai dù tôi tớ tu vi tới. Kết đan kỳ, điều này mà truyền ra ngoài quá mức kinh hãi thế tục. Tuy nhiên đắc hạ thủ, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không lưu tình, hắn truyền thần cho Nguyệt Nhi khẩn trương đem chu tức sát diệt quái thú này, vốn là bổn mạng pháp bảo thái bạch kiếm tiên hóa thành. Nếu như tông phá được nó, tâm thần trương thái bạch tuyệt đối bị ảnh hưởng không. Nhỏ, phân nửa là lập tức trọng thương. Thời gian này được tinh hồn âm duyệt bồi dưỡng thú hồn phiên uy lực tự. Nhân cực đại càng thêm hâm mộ là thần thông đỉnh bậc pháp bảo này. Biến hóa hàng vạn hàng nghìn Làm cho kẻ khác không thể đề phòng Ra Nguyệt Nhi hướng về phía ma phiên chỉ vào Ngay lập tức từ trong ma Vân bay vụt ra mấy đạo quang nhận đen Sấm to cớ hơn bắn về phía chu Tước Vạn vật tương sinh tương khắc Chu tước thuộc về họ Mà những quang Nhận này là âm khí thiên địa Chu tước ngay lập tức cảm nhận được Hiếp nghiêng thân muốn tránh qua Nguyệt Nhi lại sớm đã đoán được Xong thủ bấm niệm pháp quyết. Phụt phụt những hỏa cầu xanh biết hình dáng như đầu lâu từ bên trong. Bắn ra. Bạch cốt u hỏa. Ở gần đó trương thái bạch lộ vẻ kinh ngạc chân chính thần thông này. Không phải là cấp dựa vương mới có thể thi triển được sao? Thiếu nữ âm. Hồn trước mắt rõ ràng mới kết đan chưa lâu. Sao có thể thi triển ra uy? Lực kinh nhân như thế chẳng lẽ là do pháp bảo ma phiên cổ quái kia? Chăng? Åh, oh, hey,